Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi quen người lại, lập tức bị người chắn ở trước mắt dọa cho kinh hồn bạt vía. Là Trạm Diệp Kỳ. Em mang thai sao? Là con của tôi ư? Trạm Diệp Kỳ nhìn chằm chằm vào cô cất tiếng hỏi. Không. Bởi vì chuyện tình xảy ra đột ngột, Lần Gia Kỳ công một chút nghĩ người kiên quyết phủ nhận. Không hề hay biết rằng sự kinh hoàng của mình chính là dấu đầu lòi đuôi không đánh đã cai. Không khí dạ hai người đột nhiên mặt. trầm mặt Trạm Diệp Kỳ bị chuyện ngoài dự tính này dạy cho ngây người Lường ra kỳ bị sự xuất hiện bất thình lình của hắn Cùng với phản ứng kịch liệt của mình dạy cho ngây người theo sau Trong khoảng thời gian ngắn Bọn họ giống như hai pho tận đá đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích Không khí cứng đờ biến hóa kỳ lạ đến không thể lường được Em thật sự, có bằng con của tôi ư? Trạm Diệp Kỳ lại mờ miệng đánh vỡ sự trầm mặt Điều này, điều này làm sao có thể chứ Cô gượng cười nói, đột nhiên bừng tỉnh ra rằng Hán hoa ra đã sớm nhận ra cô Chỉ là không muốn biểu lộ ra trước mặt tiểu tuệ mà thôi Vậy thì đứa bé là con của ai? hắn nhìn không chớp mắt vào cô mà cất tiếng hỏi Đương nhiên là bạn trai của tôi rồi Cô theo bản năng nói dối ngay Bạn trai ư? Tôi nghĩ bình thường trong tình huống này Người ta sẽ nói là của chồng bình chứ Hán định chính lại lời nói của cô Lưng ra ghi cứng người đi một chút Đứa nhỏ đã được mấy tháng rồi Hắn lại hỏi, "5 tháng rồi." Cô nói dối, bởi vì chuyện bọn họ phát sinh tình một đêm cách đây đã 6 tháng, hắn có thể dễ dàng tính ra tuổi của đứa nhỏ. "Có lẽ là 6 tháng mới đúng đi." Hắn lại nói. Cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cúi thấp đầu nói không nổi nửa câu. "Đi thôi. Không phải em chưa ăn cơm sao, Ai sẽ mời em ăn cơm." Hắn đột nhiên vòng vo vò cất tiếng chuyển đề tài. Cô không một chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cự tuyệt. "Không cần đâu." Nhưng mà anh muốn, nói xong hắn nhanh chóng nắm lấy khỉu tay của cô, một cách kiên định mà không hề làm cô đau kéo cô về phía trước. Đầu của lương gia kỳ trở thành một mảnh hỗn loạn hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây trước, lại còn kiên trì muốn mời cô ăn cơm nữa? Bình thường khi đàn ông phát hiện tình nhân một đêm của mình mang thai, hẳn là nên e sợ chạy đi còn không kịp, kiên quyết phủ nhận đứa bé trong bụng mới đúng. Vì sao hắn lại không phản ứng như thế chứ? Người này rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Trạm tiên sinh à, tôi... Lấy quan hệ của chúng ta. Ai nghĩ em có thể đợi rồi? Hắn ôn hòa nói. Đem hai chữ tiên sinh bỏ đi. Vậy không phải chỉ có một chữ trạm thôi sao? Hắn muốn cô gọi hắn như vậy. Trạm ư? da gà của cô nhịn không được mà nổi lên từng tầng. Hơn nữa còn nói cái gì mà lấy quan hệ của chúng ta? Bọn họ thì có quan hệ gì chứ? Chưa bỏ lại cha của thai nhi trong bụng của cô ra Nhưng là hắn cũng không hề biết được chuyện này cơ mà Không phải như thế sao Cô vừa rồi đã nói với hắn Đứa nhỏ không phải là con của hắn Hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đây Trạm tiên xây à Tôi hy vọng anh có thể quên chuyện hôm đó đã xảy ra Cô hít sâu một hơi Lời vừa mới nói thoát ra lập tức đã bị hắn đánh cãi Vì sao Hắn lại còn hỏi ư Bởi vì đó chỉ là tình một đêm mà thôi Có đứa nhỏ rồi Thì sẽ không còn chi là nữa. Hắn cũng dừng lại theo, ánh mắt sáng người nhìn cô nói. Lương gia kỳ nhịn không được một chút cương lên, nhớ mày nói với hắn. Vừa rồi ta đã nói, đứa nhỏ không phải là của anh. Vì sao anh còn cố chấp nói như vậy chứ? Bởi vì em đang nói dối. Cô dùng âm thanh lạnh lùng phòng bị đáp lại. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào phản ứng kịch liệt vừa rồi, cũng phải thái độ bây giờ của em. Anh có thể cảm giác được em đang kinh hãi, lương gia kỳ tiểu thư hạc. Hắn định liệu trước nói Đó không phải là kinh hãi mà là kinh ngạc Bởi vì những lời anh nói đều là hết sức khó tin Mặt của cô không có một chút máu Nhưng vẫn cố gắng xảy rùa Tùy em muốn nói như thế nào Nhưng sự thật thì chính là sự thật Anh cản bạn không hiểu biết sự thật là cái gì Vậy sự thật là như thế nào vậy chứ Còn bằng chúng ta đến bệnh viện Nhờ bác sĩ nói cho anh biết Sự thật là như thế nào Em cảm thấy sao Về mặt quần Lương da Kỳ chờ nên kiếp sợ Rốt cuộc không nói nổi một câu nào nữa Trạm Diệp Kỳ không nhịn được một hơi than nhẹ, không hiểu cô vì sao muốn phủ nhận hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng của mình. Có lẽ lời cô nói là thật, đứa nhỏ thật sự không phải là của hắn. Một thanh âm đột nhiên trong lòng hắn vang lên, nhưng cũng không biết vì sao, trở giác mắt bảo rằng đứa nhỏ này chính là con của hắn. Cô nói đứa nhỏ hơn 5 tháng rồi, hắn nhìn qua thì bụng cũng gần như là thế, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cô không phải là lại phụ nữ tùy tiện lên giường với đàn ông. Tình một đêm kia cùng với hắn thì không tính. Hắn rõ ràng nhìn thấy phản ứng của cô với tình dục, cùng động tác đều là tràn ngập chút chắc, cho dù đó không phải là lần đầu tiên. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện